An khoa mến chào quý khán giả, chúng ta đang cùng gặp lại nhau với thể loại đam mỹ và phần audio voice đã được trân trọng giới thiệu. Tiếp theo của truyện độc bên tóc mai không phải hải đường hồng. Tác giả Thủy Như Thiên Nhi. Phần biên dịch An khoa chọn của bạn Phong Buổi. Xin được trân trọng giới thiệu chương 26. Trình Phượng Đài một tay ôm bả vai trái trái, vừa đi vừa nói chuyện trong hành lang. Bởi vì hôm nay nhà có chơi bài, người giúp việc cũng không phụng ngủ phục dịch. Và trong sân cũng sáng tạo sáng hơn so với bình thường. Dưới mái hiên một hàng lồng chim được bọc bằng vải đen. Trình Phượng Đài vén vải phủ một lồng lên, bên trong có là một con phù dung màu cam. Lòng chim vừa bị dán lên một cái nó liền tỉnh, nhảy hai cái trên cành cây chẻ ngang, rất cảnh giác quay đầu. Trên phượng đài kêu giọng chim rồi nói: "Em gái, năm nay được 14 rồi chứ?" Chả chả ngồi tựa vào trụ cột hành lang, nhàn nhạt ừm một tiếng, rồi: "Như vậy, anh có mấy lời cũng nên nói với em một chút rồi." Yết cách họ giữa anh cùng chị dâu em. Năm đó em thì còn nhỏ, bây giờ hẳn cũng nên biết rồi. Hôn nhân giữa anh và chị dâu không phải như hôn nhân giữa Thường Chi Tân và Tử Mộng Bình, bọn anh giống như cha với dì vậy đó. Chả chả gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Anh muốn nói anh và chị dâu là hai người thuộc hai thời đại khác nhau sự kết hợp của hai người là bị ép buộc. Nhưng tại sao phải nói với em điều này? Cô Thật là một cô bé tim lạnh, mặt lạnh, thẳng thắn, dứt khoát, chẳng hề giống như Trình Phượng Đài một chút nào. Mỹ Âm còn nhỏ không nhìn ra tính tình, chỉ nói riêng ba chị em đầu của Trình gia này giữa hai bên thật sự là chút xíu tương tự cũng không có. Trên phượng đài, thả lông chim ngồi xuống, anh là muốn nói cho em biết rằng, đối với chị dâu em của chúng ta chỉ có thể nhân nhượng, rất nhiều đạo lý mới mẻ đừng hòng thuyết phục được cô ấy. Nếu nói không thông thì đừng nói, chánh khiến cho cô ấy trở nên tức giận. Và những tư tưởng kiểu cũ của cô ấy anh cũng không đồng ý, thời đại khác nhau mà. Con gái không được giáo dục, không có một chút nhận biết gì về thế giới bên ngoài kết hôn rồi chẳng lẽ sẽ phải để chồng định đoạt sao? Cũng không thể giáo dục con cái một cách tốt nhất đúng không? Nhưng mà em có nhìn thấy anh tranh cãi cùng cô ấy bao giờ không? Anh cho tới bây giờ chưa từng tranh cãi một câu. Hồi mới vừa kết hôn với Trình Phượng Đài tranh cãi rất nhiều, thường khiến cho mẹ hai giận đến nổi, không đễ tới hắn, hắn điều đã quên rồi. Chá chá câu mày nói, nói như vậy em cứ thế bị làm vật hy sinh thì cũng không phải vậy, Trình Phượng Đài khóe miệng vẫn lên lại là cái nụ cười, bất cần đời đó, anh á ý là bảo em đừng có tìm chị dâu tranh cãi trực diện, nên thế nào thì làm đó, chúng ta có thể làm sau lưng cô ấy mà đúng không? Ờ Phạm Liên á được phép lén lúc đưa em gái đến trường học lại không cho phép ta cùng ám độ Trần Thư một cú sao? anh trai đã nghe ngóng cho em một trường học giáo hội đều là con gái hầu, chị dâu em hẳn sẽ là không còn gì để nói nữa, chọn tìm được cơ hội sẽ đưa em đến trường. Chà chà. Nhận được hứa hẹn, sắc mặt cũng dễ coi hơn nhiều. Trình Phượng Đài sờ sờ đầu cô, đưa cho cô trở về phòng, cười hỏi, trước kia không phải là không thích chơi với mấy đứa trẻ cùng lứa sao, làm sao bỗng nhiên lại kêu là muốn đi học. <cười> chị trả mới nói, em cũng không phải muốn đi học, em chỉ là không muốn lúc nào cũng rù rú, rú trong nhà, đến tuổi lại để cho anh chị tìm chồng cho và sau đó vẫn là rù rú, rú trong nhà, chẳng qua là đổi một cái nhà khác. Anh, em chỉ là muốn đi ra ngoài một chút nhưng mà ngoại trừ đi học em còn có lý do chính đáng có thể đi ra ngoài. Trình Phượng Đài có chút kinh hãi, đứa em gái hắn yêu mến nhất vào lúc hắn không biết thực sự đã trưởng thành là một đại cô nương, có tư tưởng riêng, có suy xét riêng của mình. Tất nhất á là có một điểm mà anh em bọn họ rất giống nhau, đó là điều không thích rù rủ trong nhà. Đưa chả cháo về phòng xong, Trình Phượng Đài đến phòng ngủ mới cởi áo khoác. Phạm Liên thì đã tới rồi. Phạm Liên âu phục, cà vạc, đầu chảy dầu thơm, không qua loa chút nào. Và ngược lại, không giống như vừa bỏ ra từ trong chăn đàn bà, cũng không giống như là đặc biệt tới đón em gái. Anh ta vào cửa liền kêu, anh rể đưa cho em 150 ngàn. Trình Phượng Đài cởi chiếc áo ghi lê lông cừu ra, giật đến bật cười. Cậu ở đâu mà tới thế hả? Bỏ chịu đi, mở miệng á chính là tiền hả? Nào có chuyện tôi phải cho cậu 150.000. Phạm Liên đặt mông ngồi lên giường, người giúp việc bưng chén trà bình tới cho anh ta, còn bưng tới cho Trình Phượng Đài một chén rượu nhỏ. Phạm Liên á cầm lấy chén rượu của hắn ngửi ngửi, kinh ngạc nói: Anh trước khi đi ngủ còn uống rượu mạnh sao? Đây là thói quen của người trưởng hải các anh sao? Trịnh Phương Đài cũng tò mò, tôi còn tưởng đây là thói quen của người qua ngoại chứ, cậu á, chị cậu quy định tôi cứ cho là sau khi bắt đầu vào đông mỗi đêm trước khi ngủ đều phải uống một ly. Nào có thói quen này, người qua ngoại cũng không đến nỗi ma man như vậy chứ. Phạm Liên lại ngửi một cái, sao anh lại có mùi thuốc tanh tanh, ngâm cái gì vậy? Trịnh Phương Đài nói ai mà biết hắn là nhân sâm lộc nhung hổ cốt gì gì đó nói tới chỗ này, Trình Phượng Đài bỗng nhiên liền biết tác dụng của một chén rượu trước khi ngủ này rồi, trước khi ngửa đầu liền uống, cho tới bây giờ cũng chưa từng ngẫm nghĩ, Phạm Liên cũng biết, hai người bốn mắt nhìn nhau một cái rất thô bỉ, cười rộ. Trình Phượng Đài cầm chén rượu lên cảm khái nói: Tôi cứ nghĩ mãi, làm sao mà bên ngoài làm ăn hai lần, về nhà còn có thể làm hai lần, con trai cứ đứa này tiếp theo đứa kia xin không ngừng, tôi còn tưởng tôi vốn có thần lực trời xanh cơ, hóa ra là do thứ này gây ra. Phạm Liên đoạt lấy chén nói, đây là đồ tốt cho anh đó anh rể, chán thận ít tinh, anh không uống thì em uống. Trên phượng đài lập tức đoạt lại một hơi cạn sạch, đây là chị cậu đặc biệt dành cho tôi. Cậu muốn á thì tự đi hỏi chị cậu nhé." Khảm Liên chán ngán ngồi xuống, cười khổ nói: "Em nào dám chứ? Hỏi chắc chắn chị ấy sẽ nói cậu cũng chưa có vợ, lại không nói dối tông đường, uống rượu này làm gì? Sức lực đều dùng ở trên người gái điếm cả." Trình Phượng Đài lại cười hai tiếng: "Chị cậu nói đúng không sai. Anh còn dám nói em nữa?" Tôi chỉ dùng một nửa sức lực, cậu á là dùng toàn bộ mà, hơn nữa tôi cũng không trải nải chính sự, cậu có con trai không? Ngay cả vợ cũng không có. Phạm Linh hôm nay có chuyện muốn nhờ, không cãi vã với hắn nữa, chỉnh phượng đài cởi quần áo, nằm lên giường, nằm áp chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Phạm Linh nóng nảy, anh rể, anh đừng có ngủ vội, chuyện em nói vẫn chưa xong mà cậu thì có chuyện gì? Há miệng liền muốn tiền à? Nói đi, nói mau. Thế nhưng, Trình Phượng Đài lại nằm quay lưng lại, dường như không coi anh ta ra gì. Phạm Liên cảm thấy khó mở miệng, im lặng một hồi mới nói, "Là như vậy, em chuẩn bị mua lại hai cái nhà mái ở Thượng Hải, mới vừa rồi đã bàn cùng với người ta, giá tiền cũng coi như là phù hợp ạ." Bọn họ hai người ai làm ăn cũng đều kéo người kia phát tài cùng, nhưng lần này Trình Phượng Đài lại không vui, ngồi dậy nhìn chằm chằm Phạm Liên, dọa anh ta giật mình, "Ngửa người về sao?" nhưng Trình Phượng Đài lại nằm xuống, hừ hực nói một câu rất tức, "Cậu thật sự nghe lời của lão Kim Què kia nói à? Bảo cậu làm á thì thực nghiệm cậu á liền thực nghiệm. Vậy cậu đi xin tiền lão Kim Què đi, tôi vốn không tán thành, còn xin tiền nữa." cũng không bảo anh cho không là muốn anh gia nhập cổ phần mà. Tặng không tôi cũng không thèm nữa, không có tình thần xúc dụ. Vậy thần kinh nào của cậu có vấn đề vậy? Nói cho tôi nghe rồi tôi giúp cậu chỉnh lại. Phạm Liên rất muốn bật lại nhưng mà không thể, anh ta còn đang quỳ mượn tiền cơ mà, vũ giày ra hả? Leo lên trên giường đất lải nhải bên tai Trình Phượng Đài, tự tư tưởng yêu nước. Cùng là nhượng lâu dài nói một thôi một hồi, thật ra thì lão Kim Quàng nói cũng có lý, dù sao cũng là bổ trưởng, em đã khảo sát cẩn thận, làm thực nghiệp quả thật rất lợi những ổn định, lợi nước, lợi dân. Em đặt một lô máy móc, động cơ ở Mỹ, chuyển tiền một cái là hàng tới rồi, và hơn nữa lại không cần anh lo việc, anh chính là cổ đông lớn thứ nhất ngồi chờ hoa hồng, và nếu như á, còn không tin được, em đánh một tờ giấy nợ cho anh cũng được. Thượng Hải bên kia dục gấp em trong thời gian ngắn góp không ra tiền mặt. Ủa, cậu vậy là rốt cuộc làm nhà máy gì? Nhà máy sợi. Trình Phượng Đài cười lạnh nói, nói khẳng khái sục sôi như vậy, tôi còn tưởng cậu chế tạo phi cơ đại pháo cho chủ tịch Quốc hội tưởng cơ và quốc gia không có cậu á thì không xong. Phạm Liên bị chặn họng không nói nữa. Trình Phượng Đài suy nghĩ hồi lâu, thở dài nói: "Cho tôi 3 ngày, tôi gom tiền xong á, rồi á đưa cho cậu. Cậu cũng biết tình thế giữa chúng ta và Nhật Bản rất không ổn. Dù sao cũng phải đề phòng một chút chẳng may đánh nhau, cậu làm thế này mang không được tiêu cho nổi ha. Tôi tin á là vào mắt của cậu, đừng để tôi lỗ vốn là được." Phạm Liên lại phân tích thế cục một lần nói rõ anh ta vạn toàn vặn năng như thế nào, còn Trình Phượng Đài á cũng lười nghe nữa, hắn không phải là không động tâm, nhìn thấy chuyện kiếm tiền, ai có thể thật sự lạnh lùng, công xưởng dù sao độ nguy hiểm thấp hơn đi buôn nhiều, nhưng Trình Phượng Đài chỉ có một điểm cố chấp đó cũng chỉ có Phạm Liên có thể xú dục được hắn. Phạm Liên cược được tiền rồi liền đón em gái đưa chị dâu về nhà. Mợ Hai trở về phòng sau khi mà tẩy trang lẳng lặng nằm ở bên người của Trình Phượng Đài. Lúc này á thì chồng còn chưa ngủ. Hiểm Thế về nhà sớm như vậy được một ngày lại cũng không thành nhàn gì. Mợ Hai nói chuyện cô Ba, Trình Phượng Đài nói: "Nó là đứa trẻ không hiểu chuyện, ngày trước mặt mọi người chống đối mình, mình chớ so đo chuyện đi học, anh cảm thấy thế nào?" Mợ Hai á tự hồ đang khim tốn thịnh giáo ý kiến của Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài cũng không có gì có thể nói, bởi vì hắn có cái gì mà M2 cũng sẽ không thật sự tiếp nhận, chỉ sẽ ông thầm mất hứng, tuổi thân vừa đủ loại khác biệt giữa bọn họ. Mặc dù đây là sự thật, Trình Phượng Đài cũng không muốn để cho cô có cảm giác được mập mờ nước đôi nói cha cha chẳng qua là thích thứ mới mẻ, gây náo loạn qua trận này nói không chừng sẽ thôi, qua một thời gian thôi, thèm thái độ của nó thế nào rồi mình tính. Bợ hai gật gật đầu một cái, thổi đèn, nói chút chuyện dụng vật trong nhà giấy hắn, nhà đầu nào đã hứa hẹn với người ta, người làm nào nên sa thải, con trai lớn không cần bao bú nữa, thần tít của bà tư muốn xin một công việc trong cửa tiệm nhà mình. Vợ chồng, bọn họ ngoài trừ những chuyện nhà dụng giặc này, cơ bản cũng không còn có gì để nói. Và thậm chí ngồi đối diện nhìn nhau cả ngày cũng không có gì có thể nói. Trình Phượng Đài nghe một chút liền ngủ, mợ hai đánh bài hồi lâu cũng mệt mỏi buồn ngủ. Chúng ta là vừa nghe qua hết trường 26 của chuyện đọc Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Đến đây cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách thính giả ở trường tiếp theo.